Ba Lục Minh đều buộc phát ra cuồng bạo phát khí tức, trong cơ thể nguyên khí cực hạn tụ động, riêng phần mình anh ra một quyền. Hai đạo nguyên khí quyền cương, nổ bắn ra mà ra, quyền to như đấu, cùng Dương Tú nhục quyền đụng vào nhau. Oeng! Oeng! Hai tiếng bạo hưởng, hai đạo nguyên khí quyền cương, lập tức nghiền nát, hóa thành vô số đạo cương mang mảnh vỡ vảy ra. Sầm Thiếu Xuyên, ba Lục Minh đều lộ ra vẻ khiếp sợ, tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Tú thân thể chi lực, vậy mà khủng bố như vậy. Hai người không hẹn mà cùng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 căn bản không kịp lại lóe lên tránh, Tất thụ linh bảo ấn tỉ một kích. Quan sát một trận chiến này, hậu bối những thiên tài cũng biết Dương Tú tình cảnh, tuy nhiên nhân Dương Tú tay không trảo linh bảo chiến kiếm mà hít một hơi linh khí, đồng dạng cũng nhân Dương Tú sắp mặt lầm ba lục minh linh bảo ấn tỉ một kích mà có chút mắt hí. Ai cũng biết, ấn hình linh bảo, lực lượng kinh khủng nhất, không thể ngạnh sở hắn mũi nhọn. Đối mặt ấn hình linh bảo công kích, nhất định phải tránh đi mũi nhọn, dùng linh xảo thắng chi. Dương Tú ngay từ đầu không có né e tránh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 Dương Tú Sông Cái kêu long khí cao nhất hậu bối thiên tài, mỉm cười. Lâm Huy, long quốc hậu bối thiên tài, tứ trọng tụ linh. Hán tại tiềm long đài tầng thứ 6 đã dừng lại thật lâu thời gian, long khí hấp thu đã đạt 5 triệu 9. Lâm Huy thực lực, miễn cưỡng có thể chiến ngũ trọng tụ linh, chống lại sầm thiếu xuyên, ba lục minh bên trong một cái, còn có thể chống lại, hai người liên thủ, Lâm Huy xa xa không địch lại. Dương Tú thực lực, so sầm thiếu xuyên, ba lục minh liên thủ cũng còn cường, Lâm Huy tự nhiên lại càng không là đối thủ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 còn đem Long Ngạo Trường phải bảo vệ Dương tiệm bắt giữ bắt đi. Lúc ấy Lâm Huy trong nội tâm liền rung động rồi, nhưng bây giờ, hắn càng thêm rung động. Trước đó lần thứ nhất, Dương Tú vẫn chỉ là bằng phẹ huyết yêu đẳng làm cho người rung động, lúc này đây, là Dương tu thực lực bản thân. Dương Tú bản thân thực lực khủng bố như thế, vượt qua Lâm Huy dự kiến. Dương Tú rất nhanh hướng Lâm Huy đã phát động ra công kích, kết quả. Rõ ràng, hai ba quyền Lâm Huy liền bị hoanh ra tiềm Long Đài, kẽ rất đến mặt đất.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 Hạ hạo lâm ánh mắt, có chút ngưng tụ, trở nên lạnh lùng, quắc, đã ngươi muốn chiến, ta đây liền cùng ngươi một trận chiến, cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh, mâu quốc tiểu là mâu quốc, hạ thuộc quốc thiên tài, Vĩnh viễn cũng đừng muốn đứng ở mâu quốc thiên kiêu trên đầu đến. Tiếng nói rơi, hạ hạo lâm liền đã dẫn đầu đối với Dương Tú ra tay, chỉ thấy hai tay của hắn thành quyền, liên hoàn đánh ra. Lập tức, từng đạo quyền cương như là vẫn thạch thiên hàng, liên miên bất tuyệt hướng Dương Tú nện xuống dưới. Ngũ dai vũ kỹ, tính vẫn quyền Pháp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 tạo thành khủng bố khí kình, hư không như mặt kính bị cắt mở. Hạ Hạo Lâm trong nội tâm chấn động mạnh, một kiếm này chi huy, làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp cánh mạng, vội vàng huynh ra tinh vẫn quyển cương ngăn cản, nhưng là, từng đạo tinh vẫn quyền cương đều bị chém thành hai khúc. Đương kiếm quang rơi xuống, Hạ Hạo Lâm cảm giác trong lòng đã hóa thành sợ hãi, trận pháp chi lực lập tức đưa hắn chuyển gì, văng ra tiềm long đài bên ngoài, té rớt đến mặt đất. Long khí lập tức hướng Dương Tú trong cơ thể vọt tới, làm cho Dương Tú đỉnh đầu long khí độ cao cực tốc kéo lên, đạt tới 6 trượng 9, cách 7 trượng viên mãn, chỉ còn lại có một bước ngắn. Xuất hiện tại tiềm long đài bên trên, Dương Tú đã là tầng thứ 7 long khí cao nhất người, thôn vệ những người khác long khí, hiệu quả sẽ rất yếu đớt. Dương Tú cùng tầng thứ 7 hậu bối thiên tài, cũng không có gì giao tình, nghiêm khắc lại nói tiếp, có chỉ là kiểu hận, có thể đến tầng thứ 7, đều là tứ trọng tụ linh thiên tiêu, ngoại trừ vân quốc bên kia, long quốc, hạ quốc bên này tứ trọng tụ linh đều hướng Dương Tú xuất thủ qua.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 Leo lên tiềm long bia hậu bối thiên tài, thân ảnh đều sinh ra hình chiếu, xuất hiện tại tiềm long bia bên trên. Tiềm long bia hội ghi chép lại bài danh nhất gần phía trước 100 tên thiên tài, tại tiềm long đài bên trên cao nhất thành tích. Ví dụ như hạ hạo lầm, leo lên tiềm long đài tầng thứ 7, hơn nữa long khí độ cao đạt 7 trượng 9, xếp hạng tầng thứ 7 hậu bối thiên tài trong đệ nhất vị. Hán tại tiềm long bia bên trên hình chiếu, là tầng thứ 7 khu vực, cái thứ nhất. Đương hắn bị dương tú đánh bại, quanh hạ tiềm long đài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 Hán thành tích cuối cùng là tầng thứ 11. Long Nạo Trương là đã qua vạn năm vị thứ 3, có thể thấy được tư chất của hán độ cao, tương lai trở thành cựu trọng huyền quân, nam chắc hơn nữa, có vương giả chi tư, tương lai thành vi sinh tử cảnh vương giả, cũng là có khả năng. Tiềm long bia bên trên, xếp hạng vị thứ 2, cũng là long quốc thiên tài, long thiên phong, thân ảnh ở vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 là cao dai huyền quân tư chất, đây cũng là rất xuất sắc thành tích, mỗi một lần tiềm long bí cảnh mở ra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 Là cái nào quốc độ hậu bối thiên tài? Không phải Long Quốc, cũng không phải Hạ Quốc, Vân Quốc hậu bối thiên tiêu, hẳn là cái nào đó hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài. Hắn đã xông lên tầng thứ 7, hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài, có thể bên trên tiềm Long Bia tầng thứ 7, rất ít gặp A. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này vậy mà sắp xếp đệ 7 tầng thứ nhất, chẳng lẽ hắn Long Khí, so hạ hạo lâm còn cao sao? Tầng thứ 8 rồi, tầng thứ 8. Tiểu tử này vậy mà vọt tới tầng thứ 8, so hạ hạo lâm cao hơn một tầng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 Tụ Linh cảnh tứ trọng Tu Vi, hoàn toàn hiển lộ ra đến. 4. Tứ trọng Tụ Linh Đang xem cuộc chiến hậu bối thiên tài, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, khỏe mắt tại có rúm. Dương Tú tiến vào tiềm long bí cảnh thời điểm, bất tài là nhất trọng Tụ Linh sao. Lúc này mới đã qua nửa tháng, vậy mà biến thành tứ trọng Tụ Linh, Tu Vi liền phá tam cảnh A, theo mới vào Tụ Linh liên tục đột phá đến trung dài Tụ Linh, đây là cái gì khái niệm? Từng cái hậu bối thiên tài, trong nội tâm đều đang rút rẩy.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 Dương Tú hay vẫn là bằng phệ huyết yêu đẳng Mới có thể đạt tới thất trọng tụ linh thực lực Hiện tại Bản thân thực lực vậy mà cũng đạt tới một bước này Mà ở giữa thời gian mới đã qua nửa tháng mà thôi Quả thực không thể tưởng tượng Cái này Làm sao có thể Long Thiên Phong nội tâm sợ hãi tháng phục chương 397 Giật nảy mình Chính là Ngụy Quốc Vì sao lại có như thế yêu nghiệt nghịch thiên tri nhân Ngắn ngủ nửa tháng Tu vi tại tụ linh cảnh liền phá tăng cảnh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 Khó có thể tưởng tượng, tương lai sẽ ở võ đạo một đường, đi ra cái dạng gì thành tựu. Thiêm Long Đài, tầng thứ 10 Long Ngạo Trương nhìn xem Dương Tú cùng Long Thiên Phong chiến đấu, sắc mặt tâm nột, trong mắt lộ ra lạnh như băng hẳn ý. Dương Tú tốc độ phát triển quá là nhanh, làm cho hắn cảm thấy uy hiếp. Dương Tú 18 tuổi tiểu bức vào tứ trọng tụ linh chi cảnh, hơn nữa có được thất trọng tụ linh tự lực. Nhìn xem Dương Tú, Long Ngạo Trương cảm giác như là thấy được hắn tứ ca Long Ngạo Hoàng Thân Ảnh.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 lại vẫn dám đánh bại Long quốc Thiên Tiêu, cái này Dương Tú đem Hạ quốc, Long quốc hai cái mâu quốc đều không có để vào mắt sao? Có phải hay không muốn ngài thiên? Đan Hồng Huyền Quân mặt tâm trầm, đã quyết định chờ Dương Tú theo Tiềm Long Bí cảnh đi ra, nhất định phải hào hảo thu thập một trầu. Dương Tú có cao giai huyền quân chi tư, chỉ có thu thập được phục phục thiết tiếp mới có thể chính thức vi đã sử dụng, như không nghe lời. Bất quá là một cái đối thủ cường đại, thậm chí là địch nhân cường đại. Cái này Dương Tú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 Dương Tú sẽ ở tiềm long bí cảnh, biểu hiện được như thế nghịch thiên như thế ưu tú. Xem Dương Tú tiềm lực, tiềm long đài tầng thứ 9, đều không phải của hắn tới hạn, mà hắn lại đến một tầng, đến tầng thứ 10, đem cùng long ngạo trương gặp nhau. Long ngạo trương, thế nhưng mà long quốc 15 vương tử, long quốc vương tộc dòng chính hậu bối thiên tiêu, thường nhân gặp muốn long ngạo trương, đều được túi đầu xoay người. Thế nhưng mà, dùng Dương Tú yêu nghiệt thiên phú, dùng Dương Tú bất khuất tri tâm, hai người nếu là gặp nhau. Tất nhiên hội buộc phát một hồi trung cực quyết chiến. Cho nên hậu bối thiên tài, đều tại âm thầm chờ mong lấy, Dương Tú cùng Long Ngạo Trương quyết đấu, trận này trung cực quyết chiến, đem thuộc sở hưu ai mới thật sự là tiềm Long Bảng đệ nhất. Dương Tú như thắng, dùng Dương Tú tuyệt thế thiên tư, truy bình Long Ngạo Hoàng kỷ lục, đạp bên trên tầng thứ 11 cũng có thể. Long Ngạo Trương như thắng, Dương Tú tự nhiên là qua không được tầng thứ 10 cửa ải này, đang tiến hành tiềm Long Bảng, chỉ có thể đánh phải Long Ngạo Trương phía dưới bài danh thứ 2.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 Long ngạo trương lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, từ trên trời ráng xuống, kẽ rất tại tiềm long đài bên ngoài mặt đất. hắn đỉnh đầu 9 trượng rất cao long khí, đã biến mất không thấy gì nữa, còn còn sót lại tại chiến đấu khu vực, điên cuồng Dũng manh vào dương tú trong cơ thể, làm cho dương tú đỉnh đầu long khí độ cao tăng nhiều. 9 trượng 1, 9 trượng 2, 9 trượng 3, một mực tăng tới 9 trượng 5 mới đình chỉ. Đương dương tú thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tiềm long đài tầng thứ 10.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 Dương Tú đem Long Nạo Trương đánh bại, cưỡng ép cướp đoạt Long Nạo Trương Long khí. Dương Tú vốn là cướp đoạt Long Thiên Phong Long khí, hiện tại lại cướp đoạt Long Nạo Trương Long khí. Cái này làm cho không ít Huyền Quân cường giả đều không tự chủ được hít một hơi hơi lạnh, thần sắc hoàng sợ, cái này Dương Tú thật đúng là to gan lớn mật, Long Ngạo Trương thế nhưng mà Long Quốc 15 vương tử, hắn Long khí, vậy mà cũng dám cưỡng ép cướp đoạt. Chúng Huyền Quân cường giả trong nội tâm thập phần kinh tiếc, theo đạo lý, tiểu quốc hậu bối thiên tài, đối với mâu quốc hậu bối thiên kiêu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 9 trưởng lục, 9 trưởng 7. Bởi vì cắn nuốt Long Ngạo Trương Long khí về sau, Dương Tú Long khí độ cao liền đạt đến 9 trưởng 5, cho nên cũng không có hoa thời gian quá dài, cũng tiểu 20 phút tả hữu, Dương Tú Long khí liền đạt đến 10 trưởng viên mãn. Dương Tú cảm ứng được phi hành cấm chế biến mất, lập tức bay lên trời, phi đến tầng thứ 11. Lập tức, Tiềm Long Đài cao thấp, chúng hậu bối thiên tài đều bị lên tiếng kinh hô. HTTP, cái này kết quả, chúng hậu bối thiên tài tuy nhiên sớm đã đoán trước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 Long quốc có trung giai vương giả Tri Tư Long Lạc Hoàng, theo Long Lạc Hoàng phát triển, Long quốc tại trăm Quốc chi vực duệ thế càng ngày càng cường thịnh, làm cho Thiên Nhạc thư viện cảm thấy áp lực. Hiện tại, Trung Quốc chi vực lại có một vị trung giai vương giả Tư Chất Thiên Chi Kiêu Tử xuất hiện, Thiên Nhạc thư viện tự nhiên là muốn kéo đến chính mình một phương, như vậy mới có thể cam đoan tương lai không bị Long quốc ăn tươi. Chuẩn Phong Huyền Quân trên mặt lộ ra mảnh liệt sắc mặt vui mừng, nhìn xem tiềm Long Địa tầng thứ 11 Dương Tú thân ảnh, càng xem càng thuận mắt. Đông dạng một sự kiện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 Long Thiên Phong đã đến tầng thứ 8, Hạ Hạo Lâm đã đến tầng thứ 7. Lúc này, Dương Tú đỉnh đầu Long khí rốt cục tăng lên tới 11 trượng viên mãn, Tiềm Long Đài tầng thứ 11 phi hành công chế đối với hắn cũng đã mất đi hiệu quả. Hô, Dương Tú tại tầng thứ 11 bay lên trời, đã rơi vào Tiềm Long Đài cuối cùng nhất tầng, 12 tầng. Tầng này, ở vào long trên đầu, Thạch Long phần đuôi tại mặt đất, đầu cũng đã giơ lên trí cao không, dục bay cao lên. Dương Tú đứng tại Tiềm Long Đài tầng thứ 12.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 Lộ ra vô cùng lửa giận. Cho tới nay, Long Quốc Thái tử Long Ngạo Hoàng là Long Ngạo Trương nội tâm sùng bái thần tượng, Dương Tú đã vượt qua Long Ngạo Hoàng, cái này so đánh bại Long Ngạo Trương càng làm Long Ngạo Trương khó chịu. Long Ngạo Trương trong nội tâm, Long Ngạo Hoàng cái kia chí cao vô thượng, tuyệt đại vô địch cao lớn thân ảnh, bị Dương Tú vô tình nát bấy, Long Ngạo Trương nắm chặt nắm đấm, đối với Dương Tú sát tâm, mạnh liệt tới cực điểm. Ngoại giới, thiềm Long Quảng Trường, đương Dương Tú thân ảnh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 một phát rầm chân, trăm quốc chi vực đều chấn ba chấn tồn tại, cùng những thứ khác huyền quân cường giả, tự nhiên không tại đồng nhất cấp bậc. Hai người nếu là hiện thân, tất nhiên khiến cho hoang động, cho nên chỉ là ẩn tại phụ cận, âm thầm chú ý. Tiềm Long quảng trường phụ cận, có một tòa lầu cao, cao ốp tầng cao nhất, mặc thư hành, Diệp Kỷ chung ngồi một bàn, Thu Liễm lấy khí tức, chậm rãi uống rượu ngon, đứng xa xa nhìn Tiềm Long quảng trường. Hai người đều là cửu trọng huyền quân, Thu Liễm khí tức, những thứ khác huyền quân tự nhiên cảm ứng không đến.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 Vân Vũ Mộc bình yên vô sự đến rồi, như vậy, Long Kiếm Hư tự nhiên giữ nhiều lành ít. Bọn hắn bị Dương Tú theo Tiềm Long Đài bên trên oanh xuống, dưới, tâm tình vốn tựu bị thấu rồi, bây giờ nhìn đến Vân Vũ Mộc, tâm tình càng là nát tới cực điểm, sắc mặt hết sức khó coi. Vân Vũ Mộc ánh mắt, tại Tiềm Long Đài bên trên một tầng tầng đảo qua, cuối cùng nhất, tại tầng thứ 12 thấy được Dương Tú thân ảnh. Tầng thứ 12. Vân Vũ Mộc sắc mặt, thoáng cái biến thành rung động, nàng biết rõ Dương Tú tư chất rất nghịch thiên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 cấp đoạt của bọn hắn long khí. Cấp đoạt long khí, tự nhiên nhanh chóng, Vân Vũ Mộc đỉnh đầu long khí, phi tốc tăng cao, nàng tại Tiềm Long Đài bên trên, cũng là một tầng một tầng hướng bên trên mà đến. Ngoại giới, Tiềm Long Quảng Trường. Dương Vân Vũ Mộc vọt tới trước 100 tên, thân ảnh xuất hiện ở Tiềm Long bia bên trên. Sau đó, thân ảnh của nàng cấp tốc về phía trước di động, vượt qua lần lượt hầu bối thiên tài. Vân Quốc kiếm nhất huyền quân, ánh mắt rốt cục tránh sáng lên. Chương 407: Thế tới manh liệt.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 Hơn nữa, Vân Vũ Mục thắng tại Tu Vi Hùng Hậu, càng đánh khí thế càng là bành chướng kiếm thuật chi huy, liên tiếp kéo lên, dần dần chiếm, cứ thượng phong. Hai người giao thủ được 20 chiêu tả hữu, Vân Vũ Mục một, một kiếm đánh tan Linh Bảo Chiến Đao bên ngoài Đao Mang. Ken bạo hưởng, Linh Bảo Chiến Đao bị đánh bay. Nháy mắt sau đó, Vân Vũ Mục nhân kiếm hợp nhất, như là một đạo kiếm cầu vồng pha không, lập tức đâm đến Long Thiên Phong trước ngực. Long Thiên Phong chấn động, vội vàng lui về phía sau lại cái đó so ra mà vượt một kiếm này tốc độ. Lập tức sẽ bị một kiếm đâm thủng ngực, trận pháp chi lực đem Long Thiên Phong xá lánh ra Tiềm Long Đài, thế rất đầy đất. Cùng Hạ Hạo Lâm đồng dạng, Long Thiên Phong vốn là bị Dương Tú đánh xuống dưới, thật vất vả trèo lên đến tầng thứ 8, hiện tại lại bị Vân Vũ Mục bắn cho xuống dưới, vẻ mặt chất vấn, thần sắc tối tăm phiền muộn được vô cùng. Vân Vũ Mục cắn nuốt Long Thiên Phong Long khí, nguyên khí độ cao đạt đến 7 triệu năm, xuất hiện tại Tiềm Long Đài tầng thứ 8 bên trên, đỉnh đầu Long khí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 Đây cũng là một cái kinh nghiệm thế thiên kiêu nhân vật. Bất quá mọi người vừa nghĩ tới, Vân Vũ Mục cùng Long Ngạo Hoàng đều là tại 19 tuổi lúc tiến vào tiềm Long Bí Cảnh, đều là tụ linh cảnh lục trọng tu vi trèo lên tiềm Long Đài, trong nội tâm tiểu bình thường trở lại. Rất rõ ràng, Vân Vũ Mục Thiên Phú, không kém hơn Long Ngạo Hoàng, còn hơn Long Ngạo Trương tại hợp tình lý. Tiềm Long Đài tầng thứ 9, Long Ngạo Trương Long Khí, đã đạt 8 triệu 8, hắn nhìn xem tầng thứ 8 Vân Vũ Mục, trong lòng có dự cảm bất hảo, thần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 Bay lên trời, hướng tầng thứ 9 bay tới. Chúng hậu bối thiên tài, lại một lần nữa tinh thần khẩn trương lên, cái này lại đem là một lần tuyệt đỉnh thiên kiêu ở giữa đại quyết đấu. Long Ngạo Trương nếu có thể đủ chặn đánh Vân Vũ Mục, như vậy, tầng thứ 9 tiểu là Vân Vũ Mục tới hạ. Nếu như Long Ngạo Trương cũng bị Vân Vũ Mục đánh bại, rất hiển nhiên, Vân Vũ Mục tại Tiềm Long Đài thành tích cuối cùng, chỉ sợ sẽ không tại Long Ngạo Hoàng phía dưới. Long Ngạo Hoàng tại Tiềm Long Đài bên trên thành tích cao tới tên thứ 11, vốn là xa xa vượt lên đầu.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 Trên lệch quá xa, Vân Vũ Mục căn bản ngăn cản không nổi. Long Nạo Trương ra tay hung ác tuyệt, huyết phách thương tách ra lấy mảnh liệt huyết quang, thế công mãnh liệt. Ngay mắt sau đó, một tiếng ròn vang, Vân Vũ Mục trong tay linh binh bảo kiếm, cắt thành hai đoạn. Huyết phách thương thế đi không giảm, lập tức muốn đâm trúng Vân Vũ Mục, Vân Vũ Mục thân ảnh trong lúc đó phóng lên trời. Phong Vân Đạp Thiên Bộ. Vân Vũ Mục bộ pháp huyền diệu, cưỡi gió thừa vân, đạp thiên mà đi, thân ảnh như phong vân phi hốt bất định. Huyết phách thương hợp với công kích mấy triều,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 Long ngạo trương vung tay khẽ với, huyết phách thương lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một đạo tiêu máu, tốc độ như quang, lập tức liền thu hồi, sau đó xuất hiện tại trong hai tay, hướng phía trên một thương khung ngăn cản. Vân ẩn kiếm tuy nhiên biến mất vô tung, nhưng kiếm thế mãnh liệt, long ngạo trương có thể bằng cường đại tinh thần cảm ứng, tập trung vân ẩn kiếm công kích quý tích. Ken Huyết phách thương vừa mới xuất hiện tại long nạo trương trong tay, vân ẩn kiếm liền đánh rớt ma xuống, chẳng tại huyết phách thương bên trên, phát ra Ken một tiếng bạo hưởng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 Long Nạo Trương vung vẩy bắt tay vào làm bên trong huyết phách thương, huyết sát thương mang, tung hoành bốn phương tám hướng, từng đạo hỏa hoa vẩy ra, tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt. Mặc dù Đem Vân ẩn kiếm thế công ngăn trở, có thể Long Nạo Trương lại âm thầm tiêu khổ. Long Nạo Trương đã đem các phương diện đều buộc phát đến cực hạn, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở Vân Vũ mục thế công mà thôi, căn bản vô lực phản kích. Mỗi một lần giao kích, Long Nạo Trương đều có thể cảm ứng được huyết phách thương truyền lại mà đến lực lượng trùng kích, công kích như vậy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 Vân ẩn kiếm tốc độ công kích cực nhanh, mỗi một giây đồng hồ đều có thể buộc phát ra nhiều lần công kích, hơn nữa là từ khác nhau góc độ công tới, long ngạo trương phải đem tinh thần cảm ứng bảo trì tại cực hạn, mới có thể khó khăn lắm ngăn trở. Tại loại trạng thái này xuống, long ngạo trương căn bản không cách nào nửa điểm phân thần, chỉ có thể bảo trì loại cảm giác này ngăn cản xung dưới, hơi có thư giãn, cũng sẽ bị vân ẩn kiếm công phá phòng ngự, chết để bị thua. Thời gian một giây một giây đồng hồ đi qua, bên trên 10 giây đồng hồ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 Hơn nữa Long Ngạo Trương lại tránh tránh không khỏi, trận pháp chi lực lập tức đem Long Ngạo Trương bài xích ra tiềm Long Đài, thế rất đầy đất. Cùng hạ Hạo Lâm, Long Thiên Phong đồng dạng, Long Ngạo Trương cũng lần thứ hai bị banh xuống dưới. Vân Vũ Một cướp đoạt Long Ngạo Trương lưu lại Long Khí, lập tức liền tăng trưởng đến 8 trượng 9 còn nhiều, khoảng cách 9 trượng viên mãn, chỉ kém một tia Đánh bại Long Ngạo Trương, Vân Vũ Một không tiếp tục ngăn cản, chỉ cần tiềm lực của hắn đầy đủ, cùng Dương Tú đồng dạng, leo lên tầng thứ 12 đều không có vấn đề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 Là cái tuyệt xấu tin tức. Kiếm nhất nguyên quân thì là ý cười đầy mặt, thập phần kinh hỉ, hắn đối với Vân Vũ Mộc chờ đợi, là tầng thứ 11, rốt cục đạt được cơ ngốn, tự nhiên hưng phấn. Thiềm Long bí cảnh, Thiêm Long Đài. Vân Vũ Mộc đứng tại tầng thứ 11, nàng cảm nhận được chính mình còn đang không ngừng hấp thu lấy long khí, tuy nhiên so tầng thứ 10 tốc độ chậm không ít, nhưng đỉnh đầu long khí vẫn còn chậm rãi tăng lên. Cái này làm cho trong nội tâm nàng kích triều bành trướng, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía tầng thứ 12.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 Long Ngạo Trương một mực dùng Long Ngạo Hoàng vẻ vang, nhưng bây giờ, Long Ngạo Hoàng mới là trong quốc trì vực đệ tam thiên tài, thiên phú bị dương tú, Vân Vũ Mục dấm nát dưới chân, cái này làm cho Long Ngạo Trương rốt cuộc sùng bái không đứng dậy. Còn lại hậu bối thiên tài, đều có các rung động, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhìn xem tầng thứ 12 dương tú cùng Vân Vũ Mục, trong nội tâm tự tì mặc cảm. Ngoại giới, tiềm Long Quảng Trường Đương Vân Vũ Mục thân ảnh xuất hiện tại tiềm Long Bia tầng thứ 12, chúng huyền quân Lại một lần nữa rung động vô cùng, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Vân Vũ Mục vậy mà cũng leo lên tầng thứ 12. Ông trời của ta, mà ngay cả Long Vương Triều thời đại, Cao gia Vương Giả Chi Tư đều rất hiếm thấy, mấy trăm năm khó gặp, hiện tại. Vậy mà cùng thời đại ra hai cái. Đây là có chuyện gì? trong Quốc Chi vực muốn nên đón võ đạo thịnh thế sao? Vân Vũ Mục là Cao gia Vương Giả Chi Tư, so Long Nạo Hoàng Trung Giai Vương Giả Chi Tư, càng tốt hơn à, tương lai tu luyện thành công, chật chật.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 Tại sao có thể như vậy? Chúng ta Hạ quốc mới vừa vận âm thầm đầu nhập vào Long quốc, Vân quốc tiểu ra như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tài, lao Thiên gia. Ngươi tầm mở, con mụ nó, tại chơi ta Hạ quốc ca. Phu cận một tòa lầu các tầng cao nhất. Mặc Hành thư, Diệp Kỳ hai vị cựu trọng huyền quân, đứng xa xa nhìn Tiềm Long đài bên trên Tiềm Long địa. Vân Vũ Mộc thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ 10 lúc, liền đưa tới hai người chú ý, xuất hiện tại tầng thứ 11, liền làm cho hai người có chút kinh ngạc. Xuất hiện tại tầng thứ 12, hai người liếm nhau, cực kỳ động dung. Kiếm viện viện trưởng Diệp Kỳ sợ hãi than nói, đây là làm sao vậy? Đồng nhất đại xuất hiện hai vị cao dai vương giả tư chất thiên tiêu, cho dù là tại Long Vương Triều thời đại, đều là cực kỳ hiếm thấy tình huống, như thế nào? Trăm quốc chi vực mới vừa vặn khôi phục thiên địa số mệnh không lâu, tựu xuất hiện hai vị cao dai vương giả tư chất thiên tiêu. Mạc Thư Hành ruốt ruốt trong dâu, có chút suy tư, nói, theo lão phu chi cách nhìn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 Vậy mà cũng xuất hiện tại Tiềm Long Bia tầng thứ 12. Đây chính là cao giai vương giả tư chất, Đạp Thiên Huyền Quân cùng tiểu của ta Kỳ Lân Nhi, Kỳ Lân con a. Phu quân cũng không biết nói, ngươi có như thế yêu nghiệt nghịch thiên tri tư. Ha ha ha. Long ngạo hoàng tính toán cái gì? Nữ nhi của ta Vân Vũ Mộc, mới là trong quốc chi vực chính thức thiên kiêu. Tiếng cười mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy cuồng ngạo cùng vui mừng. Đạp Thiên Huyền Quân thật cao hứng, tiếng cười chuyển đi rất xa, mà ngay cả hắn cửu Trọng Huyền Quân khí tức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 Vân Đạp Thiên hiện tại, chỉ sợ cười đến liền miệng đều lệnh ra. Diệp kỷ cũng cười nói, cao dai vương giả tư chất thiên tài, ra tại bọn hắn Vân ra, hơn nữa hay vẫn là Vân Đạp Thiên con gái, hắn đương nhiên muốn đem miệng cười lệnh ra. Đại Long Phủ, Long Quân Long Tuyệt Trần cũng trước tiên, nhận được cái này tắc thì tin tức, sau đó, hắn liền cảm ứng được Đại Vân Phủ ở bên trong, Đạp Thiên huyền quân chuyển đến khí tức. Đạp Thiên huyền quân là cười đến miệng lệnh ra, Tuyệt Trần huyền quân thì là tức giận đến cái mũi đều ra Hắn một trưởng chụp được, đem trước mặt cái bàn đập thành phấn vụn, giận không kèm được, đáng, giận quá tơ mờ, con mụ nó, đáng, giận vì cái gì cao dai vương giả tư chất thiên hướng tiêu sẽ xuất hiện tại vân quốc. Vì cái gì không có xuất hiện tại ta long quốc, lao tạc thiên, ngươi con mụ nó bất công. Muốn hắn long quốc vương tộc, tổ tiên từng là long vương triều vương tộc nhất mạch, tổ tiên hạng gì hiền hoách, vương giả xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa, vạn năm trước khi, long tuyệt trần đám tổ tiên bọn họ tuệ nhãn thức anh hùng.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 Trong nội tâm cảng là cao hứng Thiềm long bi cảnh, tầng thứ 12 Dương Tú, Vân Vũ Mục tương đối mà đứng Vân Vũ Mục leo lên tầng thứ 11 lúc Dương Tú Long Khí liền đạt đến 11 trượng 5 bộ dạng Theo Vân Vũ Mục leo lên tầng thứ 12 Dương Tú Long Khí cũng đạt tới 12 trượng viên mãn Dương Tú lập tức cảm ứng được Chính mình không hề bị phi hành cấm chế hạn chế Tầng thứ 12, đã là tiềm long đài tầng cao nhất Đã không có phi hành cấm chế hạn chế Đây chẳng phải là nói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 Thanh Long Hi Hi 19 tuổi cựu trọng huyền quân Tu Vi, cũng chỉ có thể làm thị nữ của hắn, Vân Vũ Mục tuy nhiên tiên phú yêu nghiệt, có thể cùng Thanh Long Hi Hi vừa so sánh với, lại còn trô thua kém không ít. Cho nên, Dương Tú đối với Vân Vũ Mục ha ha cười cười, không đủ, ngươi thực muốn lấy thân báo đáp, hay vẫn là chỉ có thể làm ta thị nữ. chương 412, toàn bộ cấp đoạn, Dương Tú cùng Vân Vũ Mục nói chuyện, cũng không có cố ý để thấp tâm lượng, xì xào bàn tán, mà là bình thường nói chuyện với nhau. Ở đây hậu bối thiên tài, mỗi cái đều là tụ linh cường giả, thị lực, thai lực đều cực kỳ cường kiện, chú ý của bọn hắn lực chính đặt ở Tiềm Long Đài tầng thứ 12 Vân Vũ Mộc, Dương Tú trên người, hai người thần thái nói chuyện, tự nhiên là thấy rất rõ ràng, nghe được thành thành sở sở. Nghe Vân Vũ Mộc nói muốn cho Dương Tú làm Vân Quốc phó mã, chúng hậu bối thiên tài, nguyên một đám hướng Dương Tú quang dùng ánh mắt hâm mộ. Vân Vũ Mộc dung mạo khuynh thành, là trong quốc chi vực đệ nhất mỹ nhân.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 Cho nên, mặc dù là Long Vương triều thời đại, cũng không có nhiều người biết rõ tiềm Long Đài cái này ẩn hình ban thường, hiện tại, càng là không có ai biết. Long Nạo Trương gặp Dương Tú hướng tầng thứ 10 bay tới, sắc mặt đại biến. Hắn không biết Dương Tú vì sao có thể tại tiềm Long Đài tự do phi hành, nhưng hắn biết rõ. Dương Tú đến tầng thứ 10, hắn khẳng định phải gặp nạn Dương Tú đạp mạnh chân tầng thứ 10, 4 phương 8 hướng, trận văn hiển hóa, 3 thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm nổ bắn ra mà ra, vận dụng tam quang đồng trần kiếm trợ Đồng thời, Nguyên khí cực hạn vận chuyển, kiếm ý cực hạn bộc phát, sau sướng sống lưng, lóe sáng khởi sáng trói kiếm quang, kiếm cốt chi lực cũng hoàn toàn tối động. Dương Tú trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất công kích trạng thái, ba thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm như là ba khỏa tinh thần hợp thành một đường, hướng Long Nạo Trương vánh tới. Ra tay đồng thời, Dương Tú lạnh quát một tiếng, "Tiểu tiểu tử ngươi lắm miệng." Kết quả rõ ràng, Long Nạo Trương bị toàn lực ra tay Dương Tú, một kích liền hoành ra tiềm long đại. Hắn thật vất vả hấp thu đến chín trưởng hơn long khí.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 Nhìn xem Long Nạo Trương bị Ôanh Hạ Lôi Đài, chúng hậu bối thiên tài trong nội tâm đều mãnh liệt thần sắc chấn động. Những cùng kia Dương Tú từng có quan hệ hậu bối thiên tài, nguyên một đám thần sắc đại biến, vẻ mặt đáng chắt cùng người bại. Dương Tú đem Long Nạo Trương Ôanh Hạ Tiềm Long Đài về sau, lại phi đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8 có 2 người, Long Thiên Phong, Hạ Hạo Lâm. Rất nhanh, Long Thiên Phong, Hạ Hạo Lâm lần lượt bị Ôanh Hạ Tiềm Long Đài, đỉnh đầu long khí toàn bộ đều bị tức đoạt được không còn một mảnh. Dương Tú tiếp tục xuống tầng phi hành.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 Vũ Đình huyền quân phóng xuất ra huy thế, hai mắt chầm chầm vào dương tú, thanh âm như tiếng sấm quát. Người thực đã cho ta Long Quốc quyết tâm muốn giết người, thiên nhạc thư viện có thể hộ được. Ta Long Quốc thái tử Long Ngạo Hoàng, tuổi còn trẻ là cửu trọng huyền quân, bước vào vương giả chi cảnh, ở trong tầm tay, hắn như thành vương, Long Quốc muốn người chết, trăm quốc chi vực, trên trời dưới đất cũng không có người có thể cứu được người. Thuần phong huyền quân tiến về phía trước một bước, đứng ở dương tú bên cạnh, đồng dạng tản mát ra thất trọng huyền quân uy thế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 Mang theo ngươi người đi thôi, Dương Tú. Các ngươi không nhúc nít được. chương 416, Phụng Bồi đến cùng. Mạc Thư Hành, Thiên Nhạc Thư Viện Viện trưởng trong Quốc Chi vực có thể cùng lòng quân tuyệt trần huyền quân bình khởi bình tọa giải rác mấy người một trong. Cựu trọng huyền quân, là trong Quốc Chi vực trí cường, giả, từng cái đều địa vị cực cao, đối với những võ giả khác mà nói, như là đứng tại đám mây, phủ lãm thương sinh, từng cái đều là thần lòng gặp thủ không thấy vĩ tồn tại. Mặc dù là huyền quân Cường giả Muốn gặp những cửu trọng này, Huyền Quân một mặt đều rất khó khăn. Hiện tại, một vị cửu trọng Huyền Quân hiện thân, một vị cửu trọng Huyền Quân mở miệng, đồng thời có hai vị cựu trọng Huyền Quân xuất hiện, làm cho mỗi một vị võ giả trong nội tâm đều rung động được vô cùng. Vô luận là Huyền Quân Trường Bối hay vẫn là Tụ Linh Hầu Bối, trong nội tâm đều cảm khái, cao giai vương giả tư chất tiểu là không giống với, thậm chí ngay cả cựu trọng Huyền Quân đều hấp dẫn tới, cái này tại Dĩ Vãng Tiềm Long Bí cảnh mở ra thời điểm, chưa bao giờ xuất hiện qua. Trên bầu trời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 Hắn xuất thân danh môn, đã đọc sách minh lý, lại tu vo cường thần tuổi con trẻ, là một phương cao thủ, trường kiếm hành thiên hạ, diệt tội phạm, chu ác trộm. Hành tẩu thiên hạ Bách Niên Gian, sở thiên nhạc tu thành cửu trọng huyền quân, tại hôn loạn chi vực vô địch, trong năm qua hắn không biết chém giết bao nhiêu ác trộm tội phạm, nhưng hôn loạn chi vực trật tự, cũng không có vì vậy mà cải biến. Long Vương Triều từng đã là cương vực, hạng gì rộng lớn, phương viên trăm vạn dặm, ác nhân nhiều lắm, chỉ dựa vào sở thiên nhạc một người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 là kiếm viện viện trưởng Diệp Kỷ. Diệp Kỷ hiện thân, không nói gì, hắn hiện thân tựu đại biểu hết thảy. Tiêm Long quảng trường, ở đây võ giả nguyên một đám trận mắt há hốc mồm, thậm chí có 4 vị cựu Trọng Huyền Quân, đồng thời hiện thân. Chương 417, cùng nhập kiếm viện. Cựu Trọng Huyền Quân, không người nào là uy danh hiển hách tồn tại. Các quốc gia Huyền Quân đều nhận ra Đạp Thiên Huyền Quân, Diệp Kỷ thân phận. Phu cận Huyền Quân, vội vàng hành lễ. Tu linh cảnh hậu bối những thiên tài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 Đạp Thiên Huyền Quân đối với kiếm nhất huyền quân có chút bất tay. Vân Vũ Mục chưa cùng lấy Đạp Thiên Huyền Quân đi, nói: "Phụ quân, ta muốn vào Thiên Nhạc thư viện tu hành." Đạp Thiên Huyền Quân dừng bước, thần sắc một quái lạ, "Tiến Thiên Nhạc thư viện? Vũ Mục, Thiên Nhạc thư viện tuy tốt, nhưng nếu Vân Quốc dốc hết một quốc gia chi lực bồi dưỡng người, so ngươi tại Thiên Nhạc thư viện tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn." Vân Vũ Mục quét dương tú liếc, liễu môi nói: "Ta muốn tiến Thiên Nhạc thư viện tu hành." Nói xong, Vân Vũ Mục hướng Diệp Kỳ thi lễ một cái,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 đến một lần có thể cùng Vân Vũ Mộc cái này Cao giai vương giả tư chất thiên kiêu kết cái duyên phận. Thứ hai, Long quốc đánh Thiên Nhạc thư viện lúc, Vân Vũ Mộc tại Thiên Nhạc thư viện, Vân quốc hội toàn lực tương trợ. Thứ ba, Thiên Nhạc thư viện nhiều cao dai vương giả tư chất học sinh, đây là tốt sự tình. Cho nên, Vân Vũ Mộc gia nhập Thiên Nhạc thư viện, Diệp Kỷ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi, Vân Vũ Mục tư chất yêu nghiệt, Diệp Kỷ bản thân cũng phi thường thưởng thức. Đạp Thiên Huyền Quân nghĩ nghĩ, cảm thấy Diệp Kỷ nói rất có đạo lý.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 Thống nhất ở tại Kiếm Tâm Hồ. Chỉ có nội viện bài danh top 10 học sinh mới có được một mình biệt viện ở vào Kiếm Tâm Hồ Kiếm Tâm Đảo. Dương Tú cùng Vân Vũ Mục vừa mới gia nhập Thiên Nhạc Thư Viện, hai người Tu Vi cũng cũng chưa tới thất trọng tụ linh, tự có được một mình biệt viện, đây đã là học sinh bên trong cao nhất đáy ngộ. Hơn nữa, hai người biệt viện cùng nội viện bài danh top 10 học sinh biệt viện lại có chỗ bất đồng, không ở vào Kiếm Tâm Đảo, mà là nằm ở Kiếm Thủ Phong. Kiếm Thủ Phong là Kiếm Viện Viện Trưởng Diệp Kỷ, nhà địa